Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Phát á, trong đám nó mới nói Ê, thằng heo nó ở trên cây kìa tụi mày Thì nghe thằng Phát nói gì tụi này mới xúm nhau nhìn lên chỗ nó chỉ Thì đâu có thấy cái gì đâu Thằng Phát nó nói Nó ngồi ở trên cây á Nó còn dưới ta nó kêu tụi mình lại kìa Bây giờ tụi mình có lại không Tụi mình nạt nó Nó ma rồi sao mà lại được Nếu mày thấy nó mày kêu nó lại đây đi Chứ tụi mình sao lại nó được Lúc đó thằng Phát nó cũng hồn nhiên lắm, hồn nhiên lắm. Nó kêu Heo heo mày lại đây đi tụi tao sợ ma lắm Không có lại cho mày được đâu Khi mà thằng Phát vừa nói xong Thì Nó nhìn Kỹ lại nó không thấy thằng heo đâu nữa Nó mới nói Ủa thằng heo đi đâu mất rồi Sao ghê vậy Trước khi nó mất á Nó còn nhảy xuống chỗ nó chết nằm rồi Nó biến luôn chỗ đó đó Thì thằng Phát nó mới nói tiếp, nó thôi thôi đi về tụi bay ơi, tự nhiên tao thấy ớn lạnh quá Lúc đó thì trời cũng đã, đã hơn 8 giờ tối rồi Nguyên đám lúc đó cũng sợ quá, mà bỏ chạy về hết luôn Thì sau hai hôm mà thằng Phát thấy thằng heo ở trên cây trứng cá Thì hai xóm trên và dưới có gặp nhau Rồi tụi tôi có kể lại những cái câu chuyện mà từng đứa đã gặp thằng heo như thế nào Có thằng nó nói là trưa đi học về đi tới đoạn đó Nó bị kéo lại, không có cho đi về Giống như có người kéo lại chơi với nó Thì khi bị kéo gì, nó hết hồng hết dưới là không phát ù bỏ chạy thôi Rồi có đứa kể thì đang đi mua đồ về Đi vào buổi trưa Thì có thấy thằng heo nằm ở một chỗ mà nó không dám tới Rồi nó lẳng lặng nó đi luôn. Có đứa kể là thấy thằng heo đứng ở trên cây trứng cá vào buổi chiều mà nhảy qua nhảy lại nữa. Rồi có đứa kể tối đi ngang qua đó, nó bị thằng heo hù cho giật mình mà ù té chạy. Còn nhiều lắm. Nhiều đứa nói đủ thứ hết mà tôi có nhớ quá hết. Riêng tôi thì có lần tôi có đi chợ nhỏ để mua đồ cho ngoại. Mà cái chợ đó bắt buộc đó phải đi ngang qua chỗ cái cây trứng cá, lúc đó tầm 2 giờ chiều thôi. Khi tôi đi ngang qua cây trứng cá, tôi có nghe tiếng kêu, nhưng mà nó chỉ nghe phớt qua thôi. Tí ơi tí, mày đi đâu vậy? Tôi nghe kêu tôi quay lại nhìn, không thấy ai hết. Lúc đó tôi biết rồi, tôi nghĩ là thằng heo rồi. Tôi mới nói hướng về cây trứng cá. Mày đó hả heo, đừng có hù tao nha, tao sợ. Tao đi mua đồ cho bà ngoại tao à, tao không có làm gì mày à, đừng có hù tao. Nói xong rồi, tôi chạy thật xa. Rồi lúc đó tôi cũng có ngoái đầu nhìn lại thì tôi cũng vẫn thấy bóng của thằng heo, nó đang ngồi ở dưới chỗ mà nó mất hồi trước. Sau khi mua đồ xong rồi, trên đường đi về, tôi lại phải đi ngang qua đó nữa. Lần này tôi đâu có dám đi dưới cái bóng mát của cái cây, cây cây cây cây trứng cá đó Mà tôi đi về phía đối diện của cái cây Thì khi đi gần tới một cái cây tôi thấy thằng heo Nó đang ngồi ở dưới đó nữa Giống như là nó ngồi nó chờ tôi về vậy Lúc đó thì trong đầu tôi nghĩ là bây giờ đó Mình chỉ cần chạy một cái dục một cái ngang là xong thôi Thì tôi nghĩ như vậy tôi bắt đầu tôi Tôi định chạy Nhưng mà nó ngộ một cái Lúc đó chân tôi nó cứng cứ nhắc, nhắc lên không được Nó cứng đơ luôn, gần như đi không nổi luôn. Thì lúc đó tôi thấy thằng heo rất rõ luôn. Nó vẫn mặc cái bộ đồ cũ mà lúc nó chết. Thì mặt mũi nó cũng bình thường thôi. Có điều khác ở chỗ là cái con mắt của nó. Mà tôi nhìn tôi không có thấy lòng trắng. Nó đen sâu vô à. Rồi. rồi nó cứ ngồi nhìn tôi và nó mắc mắt kêu tôi lại. Lúc đó tôi muốn chạy cũng không được nữa. Tại vì chân tôi cứng hết rồi. Sợ quá bây giờ làm sao bây giờ. Thì tôi có nói... Heo ơi mày cho tao đi về, tao đưa đồ cho ngoại tao đi, rồi tối tao kêu mấy đứa bạn lên đây chơi với mày. Chỉ nói như vậy xong đó, tự nhiên chân tôi nó nhẹ lại. Phải nói lúc đó xin lỗi nha, tôi chạy về mà muốn rớt cái quần ra luôn. Về tới nhà tôi đâu có dám kể cho nhà nghe. Tại vì nếu tôi kể mà ở nhà nghe vậy là cấm không cho tôi ra đường luôn, đâu có được. Tôi muốn đi ra đường mà, thôi kệ giữ bụng không nói thì tối hôm đó tôi có kể lại cho đám bạn tôi nghe và có rủ tụi nó tới cái chỗ thằng heo chơi. Tại vì tôi có hứa thằng heo rủ lên nhưng mà đâu có đứa nào dám đi đâu. Ai cũng sợ thấy thằng heo hết. Bây giờ tôi lỡ hứa rồi không có lại đâu có được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện